hội giải tán mấy bí thư huyện ủy và chủ nhiệm hợp tác xã kéo nhau vào phòng khách tỉnh ủy ngồi bàn tán quan chuyện hội nghị ông Kim bảo ông Quốc vào sau cùng ông Kim hỏi được một bữa đói phải không giọng mặt tươi hơn lớn đáp thì quán nên quên cả đói bí thư ạ hôm nay tôi tính các cậu phát bổ rất hay bầu hỏi đùa hay nhất là bí thư huyện ủy Tam Bình phải không bí thư Biết bầu chu mình nên ông Kim cười đáp Cậu không nói thì tớ vấn cho cô Chi là người phát biểu hay nhất Nào, cậu còn nói gì nữa không? Bầu cười hô hố Bí thư đã chẳng thế chỉ còn biết nói sao nữa ạ? Ông Quốc hỏi mình Sao hôm nay không thấy bí thư văn lâm phát biểu nhỉ? Tôi thấy mọi người nói hết rồi Còn nói cũng nói lại ý kiến của người khác mà tôi Ông Kim phê bình nhả? Vẫn cậu làm ăn lơ mơ nhất đấy lần này đã có nghị quyết chính thức rồi mà cậu vẫn lơ mơ thế là tôi gõ lên đầu rồi nha bầu hỏi bí thư thấy lời phát biểu của tôi thế nào à có được không ông Kim bảo bầu tới phải chỉ cái tội của cậu là dám phản đối việc đưa vào nghị quyết cho bà con nông dân tự khai phá đất hoang bầu cười khụng khục trong cổ tôi biết bí thư nói thế nhưng trong bụng là nghĩ cái cái bầu này thông minh thật Hắn vừa nhận khuyết điểm là để cho nông dân tự phát khai hoang Lại nhắc kháng mọi người là Hàng trăm hecta đất trên rừng gò đồi Đang bị bỏ hoang hóa rất lãng phí Để sau này dân có tiếp tục khai hoang Thì chẳng ai làm gì họ Có ông tự khen chứ chẳng ai khen đâu Ông quốc chờ mọi người cười xong Sau cô nói với ông Kim mới nói Rất tức thì giờ eo hẹp quá Nên chỉ có chủ nhiệm hợp tác xã Hùng Vân Và anh Bình phát biểu Nếu thời gian đông đáy một chút Để cho chủ nhậm gia đạo và an lưu phát biểu nữa thì tuyệt Nếu được cả 4 người phát biểu Thì những dẫn chứng về kết quả phương thức làm ăn mới Sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều Chi bảo Tôi thấy hội nghị hôm nay Như vậy là quá tốt rồi Có 22 tình ủy viên có quyền phát biểu Thì 19 tháng thành 3 không tán thành Với tỷ lệ 19 trên 3 như vậy là có thể đánh giá nhất trí cao rồi Ông Quốc vân vân tại đình không nói làm gì Tôi chỉ hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao tay thạch và tay dinh Lại không đưa tay biểu quyết tán thành nghị quyết Theo tớ bị hai tay này Chẳng qua là chưa tin vào những điều nêu trong nghị quyết có thể thực hiện được Chứ không đưa tay đình có nghị quyết đi ngược lại đường lối tập thể hóa của đằng Ông Kim nói Ông Quốc hỏi Tôi ngồi ở trên nhìn xuống thấy anh và ông Đỗ thoảng lại nói gì với nhau Thái độ của hai người không có gì là thoải mái lắm ông ta xin phát biểu với hội nghị nhưng tớ không đồng ý tớ bảo có chuyện gì trực tiếp nói chuyện với tớ nhưng ông ấy bảo nói trực tiếp với các đại biểu tớ liền bảo chúng ta mời ông ấy đến dự với tư cách đại biểu của cấp trên đang công tác ở tỉnh chứ không mời đến chỉ đạo hội nghị chi cười anh nói tiếng có khác gì tát vào mặt người ta loại người ấy tát là quá nhạy đáng ra phải đấm vào mặt mới đúng tể đang ngồi làm việc Bích ước này đi vào nói hồn hện Anh Tế ơi Lệnh của đội bác bác có mấy con bò ăn Bác ấy và mọi người đang lo cuốn lên Anh ra đấy xem xử lý thế nào Tế hỏi giọng lo lắng Đã cho cách ly Và cho người đi báo với cán bộ thú y của xã chưa Chưa anh ạ Tế dập sổ sách vào một đống Bảo Bích Đi ra đấy trầm sau Không cách ly và vệ sinh tuần chảy Nó lây lan ra thì bỏ mẹ Bích và Tế đến chạy lợn của đội bà Bách Bà Bách, ông Cầm và những người phụ trách chăn nuôi Đang đứng trước giấy chuồng lợn bàn tán Tế bước vào hỏi ngay Có mấy con bộ ăn bắc bắt Bốn con chú ạ, tôi lo quá thế này thì chết mất Nó bổ ăn từ khi nào? Tế hỏi Từ đêm qua, sáng nay cô thơ mới chạy vào báo cho tôi biết Tế xanh đúng quần nhảy vào chuồng lợn sợ từng con Là sau vẫn đứng trong chuồng lợn nói ra Còn nào cũng nóng ngầm hợp Không khéo chúng bị cảm lạnh Bác bác cho người chạy lên giá Mời cán bộ thú y xuống xem thử lợn bị bệnh gì Đồng thời dọn thật sạch một cái chuồng Cho mấy con lợn ốm này dương biệt ra đấy Và làm vệ sinh sạch sẽ các chuồng chạy còn lại Lợn của đội bác cầm có hiện tượng gì không Tôi chưa thấy gì Mà có khi chúng nó đúng đấy Mấy con lợn này có khi bị cảm lạnh thật Giấy chuồng này quay mặt về hướng bắc, Lại không được che chắn kín đáo Mà mấy hôm nay lại gió mùa đông bắc nữa té bào, nếu cảm lạnh thì dễ chữa thôi, chỉ cần một ít gừng rã nhỏ hòa với rượu cho lên khắp bình nó chỉ mấy phút là ổn ngay. Hai cán bộ thú y quả xã mang túi thuốc lè kè bên đông tất tần đi vào chạy lợn, chào hỏi mọi người qua quýt, Dũng nhảy luôn vào trùng lợn, anh lật từng con hết bên này sang bên khác để xem, sau đó lại lộn đai lật miệng xem thật kỹ, cuối cùng Dũng đứng lên thở vào nói với mọi người: chẳng có bệnh tật gì đâu, chỉ bị cảm lạnh thôi. Bây giờ tôi tiêm cho chúng mấy ống thuốc trợ lực, các bác cứ người chạy về đưa chúng ra đây, tốt rửa cho chúng nó. Còn lại bao nhiêu tấm vải trường cho chúng nó nằm, che chắn đừng để gió lùa vào, nấu cho chúng nó một ít cháo cho ăn nóng, chẳng mấy chốc nó lại chạy nhảy đâu vào đó. Bà bác mừng quĩnh. Mày quá, tôi tưởng chúng bị bệnh rồi lan ra cả mấy chục con thì coi như sập nghiệp. Có cần giải rừng tầm vị rượu cho, cho chúng nó nữa không chú? dũng đáp. Được thế thì càng tốt. Dũng quay sang bảo tế Anh cử mấy người vào làng Lấy rơm gánh ra đây Càng nhiều càng tốt Bỏ cho các chuồng khác nữa Bà bác nhanh nhậu, Chú Thế và bắt cầm ở đây nhé Tôi về cử người lấy dơm và tiện thể Mua cầu hoang cút rượu Và đam một ít gừng ra xoa cho chúng Bịch nói với bà bắt bác. bác cử người đi lấy rơm đi Mua rượu và đau gừng để đánh cho làm cho Nhà cháu có mấy bụi gừng già cay lắm Nếu vậy nhờ cô Tôi đi phân công người vào làng đáy dông Bà bắt đi được mấy bước Ông cầm dặn theo Bà cũng quại bảo ông đội phó của bà Cường người mang danh băng cót ra che tránh cái chuồng lợn quay mặt Về hướng bắc này cho kín Mấy hôm nay tôi thấy hình như Giết tăng lên hay sao ấy Sáng ngủ dậy rao bút trên tận xương Bà bắt vừa đi vừa quay mặt lại trả lời Lát nữa tôi cường người Làm ngay như bác nói Giống nhìn quanh quyết không thấy dẫu đâu hỏi ông chủ nhiệm đâu mà chỉ có ba vị phó chủ nhiệm có mặt ở đây thôi. tỷ đáp, chủ nhiệm đang lên tỉnh ngay trình đặt nghị quyết của tỉnh ủy. Có phải nghị quyết cải cách hợp tác xã không? ông cầm cười. chú này trông thấy mỏ ra thông minh, nói dài dòng nhưng trung quyền cũng nhằm mục đích cải cách lối làm ăn của hợp tác xã. sao chú không nói sớm để tỉnh ủy đặt tên cho nghị quyết có phải hay hơn không? Dũng cười hề hề. Ai đi nghe cái anh làm thầy lang lợn à Người khác có thể không nghe Nhưng ông kiếm biết tư tình quỷ Mà nghe thấy hay là ông ấy gật đầu ngay Tế cười bảo Công nhận tay dung là nghĩ ra lắm câu độc đáo Người ta chỉ nói lang vườn, lang băm Chứ chưa nghe em nói thầy lang lợn bao giờ Thúy không thầy lang lợn, lang bò, lang trâu thì là thầy gì Tế đùa Vậy thì gọi luôn là bác sĩ lợn nghe cho nó quay đúng là người oai thật. Nói xong dũng cười vô tư. Ông Quân đang buộc mấy cục pin vào hai thanh tre đối với cái đài trơn mau thì ông Kim bước vào, thấy thấy ông Kim bảo: Ông cứ làm đi, tới qua chỉ hỏi xem ông viết lại nghị quyết đã xong chưa thôi. Tôi làm xong đâu vào đó rồi, đã đưa cho bên văn thư đánh máy và in toneo, có khi chỗ nay thì xong cả đêm qua tư nằm tranh trở mái chuyện khoán trắng cho xã viên ông ạ có lẽ ông cần soạn một bản kế hoạch thật chi tiết cụ thể cái quán như thế nào để cho ban quản trị nắm được để khi tiến hành quán không bị lung túng theo tứ cứ tính khả năng lao động của từng hộ rồi chia ruộng đất cho hộ tự sản xuất từ khâu làm đất đến thu hoạch hợp tác xã giao sản lượng rồi cân đối mức ăn từ trước cho giáo viên sau khi thu hoạch thì khấu trừ vào sản lượng khoáng cái quán khoán này là giao ruộng đất cho giáo viên sản xuất Ngắn chứng dụng của người lao động với sản phẩm cuối cùng, sau đó tạo nên động lực to lớn thúc đẩy sản xuất phát triển. Ông thấy thế nào? Ông cung dưới một lát rồi nói với ông Kim. Tôi hiểu ý của anh rồi, nhưng quan trắng cho từng hộ lại vướng ở chỗ, châu bò còn nằm trong tay hợp tác, xã viên lấy đâu ra châu bò để cài ruộng được chứ? Giải quyết việc này không có, hợp tác xã chỉ để lại một số châu bò nhất định để cài bừa trong những hộ không có khả năng mua châu bò còn lại bán tất tôi giao viên nếu thiếu gì hộ nào muốn mua đăng ký với hợp tác, hợp tác sẽ lên các huyện miền núi như linh sơn, thạch sơn mua về hộ cho bà con. Đông cụ cũng bán táo khoáng, ai muốn mua thì mua. tôi hoàn toàn tán thành với cách làm anh vừa nghĩ ra, để tôi suy nghĩ tiếp xem nên bắt đầu từ đâu và cách làm cụ thể như thế nào, tôi soạn thành văn bản hướng dẫn cho dưới cơ sở thực hiện. việc làm này cũng phải hết sức thận trọng và cả kín đáo vì hiện ông Đỗ đang nằm cạnh chúng ta, nếu ông ấy phát hiện ra việc chúng ta chưa đụng đất để khoán trắng cho xã viên lại còn bán cả công cụ sản xuất cho bà con đông dân nữa là thành ra to chuyện đấy. Ông không phải lo, đây chỉ là vận dụng nghị quyết chứ mình có tách vấn đề ra khỏi nghị quyết đâu. Ông Quân chưa kịp nói gì thì Đô đến bảo: "Anh đúng có gặp anh để làm việc ạ. Một mình ông Đỗ hay có cả ông bao võ ông sắc." Chỉ có mình ông Đỗ thôi ạ Ông Kim đứng lên nói với ông Côn Ông nghĩ tiếp chuyện tôi vừa nói nhé Chụp gặp nhau bằng cụ thể Tôi về xem thêm Đỗ nói chuyện gì Tôi đoán không sai là chỉ có xoay quân nghị quyết sâu tám chứ chẳng có chuyện gì đâu Ông Kim về đến phòng làm việc của mình Thì đã thấy ông Đỗ đang ngồi chờ với vợ suốt ruột Chào anh Anh qua làm việc mà không hành chức Cho tôi biết để đón anh thông cảm nhé Anh cứ làm như tôi là người xa lạ không bằng Anh đang bận việc gì vậy Chẳng có việc gì Chạy loanh quanh phòng này phòng khác Nói chuyện với anh em cho vui thôi Ông đỗ nhìn đông kim Với đôi mắt nghi ngờ Từ ngày anh em bảo Anh làm việc không biết những người là gì Sao hôm nay bảo không có việc Đúng đã Cũng có lúc việc dồn đến không có thời gian định nghĩ. Nhưng cũng có lúc chẳng có việc gì mà làm Anh qua chơi anh có việc gì không ông Đỗ biết rất rõ tính của ông Kim chứ hai người cùng công tác với nhau nên làm bộ sê-xòa. Hôm nay tôi đến làm việc với anh với tư cách là cấp dưới của anh như ngày hai chúng mình còn ở với nhau tại cục công binh. Không biết anh có đồng ý hay không? Ông Kim nhận ra chân tướng của Đỗ nên đáp: Thời nào và tính đâu thời đó chứ anh. Hơn nữa lời nói của cấp trên và cấp dưới có khác gì nhau? Cấp trên nói phải thì cấp dưới phải nghe ngược lại. Cấp dưới nói phải thì cấp trên phải chịu khó mà nghe. Ông Đỗ tiếp tục với cái giọng xuyên xoa của mình. Đôi khi ngồi nghĩ lại cái tờ giữa bộ đội sao mà đẹp thế. Tôi cứ tiếc rằng như mình đừng chuyển ngành thì hay biết mấy. Ông Kim Nghĩa kiến đáo. Anh gửi lại quân đội thì chắc gì đã được quyền gáo chức trọng như hôm nay. Cương việc càng cao thì càng vất vả chứ chẳng được gì. Ông Kim cười. Tôi muốn có cái vất vả của anh mà không được đấy. Nếu tôi đoán không nhầm thì hôm nay anh muốn gặp tôi để nói về nghị quyết tình nguyện chúng tôi vừa được thông qua có phải không? Vâng. Hôm hội nghị tôi rất muốn phát biểu trước các đại biểu về quan điểm của mình đối với nghị quyết số tám nhưng anh không đồng ý. Bảo có ý kiến gì cho đổi với anh sau nên hôm nay tôi muốn gặp anh để nói rõ về quan điểm của mình. Tôi muốn anh coi tôi là cấp dưới của anh như ngày nào góp ý với anh chứ đừng coi tôi là cấp trên, phê phán anh để cho cuộc trao đổi này trở nên bình thường. Anh đồng ý không? Quan trọng là anh nói gì mà nói như thế nào, còn cấp dưới hay cấp trên chẳng liên quan gì mới đến tôi. Nếu anh muốn coi đây là cuộc góp ý kiến thì ý nào anh góp đúng tôi xin nghe, ý nào anh góp sai thì tôi cái, anh đừng có cho tôi là hỗn là được. Nói xong ông Kim cười để làm giảm nhại bớt câu nói gay gắt của mình. Anh đã làm đến trước bí thư tình ủy mà vẫn giữ cái lối nói châm trọng hài hước như ngày xưa nhỉ Lối nói vô hại, việc gì mà phải bỏ? Hơn nữa hành hước cười đùa cũng là liều thuốc làm cho đầu óc người ta bớt căng thẳng. Ta bắt đầu làm việc được chưa? Tôi sẵn sàng nghe anh góp ý kiến đây. Ông Đôn nhấp ngụm nước xong mới nói trước tức là hôm hội nghị tôi không được phát biểu một cách công khai quan điểm của mình về nghị quyết 68 Để các đại biểu dự hội nghị nắm được Thành ra phải trao đổi riêng với anh Tôi không để anh phát biểu là hoàn toàn có lợi cho uy tín của anh Anh đừng trách tôi Ông Đỗ ngạc nhiên Sao lại có lợi cho uy tín của tôi Ông Kim giải thích Vì tôi biết thế nào anh cũng phê phán nhiều điểm trong nghị quyết 68 Nhưng anh thấy đấy Khuyến nghị của hội nghị là đại đa số tán thành với nghị quyết, chỉ sửa trước một vài điều chưa tích cập thôi. Kết quả biểu quyết 19 trên 3, nó lên sự nhất trí cao của tình ủy viên chúng tôi đối với nghị quyết sau tám. Vì thế nếu anh có ý phê phán nghị quyết, anh sẽ bị các đại biểu phản ứng dữ rồi Điều đó không phải bất lợi cho anh hay sao? Trong từng trường hợp cụ thể, không phải đa số lúc nào cũng đúng. Điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh, không phải lúc nào đa số cũng đúng. Nhưng trong trường hợp hồi gì không vừa rồi thì chân lý lại thuộc về đa số Bởi hơn ai hết họ là những người ngày đêm lăn lộn với nông dân Họ hiểu nông dân đang sống như thế nào và muốn gì Ông Đỗ ông cười châm biếm Nếu họ nông dân muốn gì thì chắc chắn họ sẽ trả lời là muốn làm ăn cá thể Ông Kim đột luôn Nếu thế chúng ta phải đặt lại câu hỏi Vì sao nông dân không thiết ta với hợp tác mà muốn quay ra làm ăn cá thể Đó là bản chất cứu dũ của nông dân Không đúng Ông Kim khẳng định rắn như đành Theo tôi Bản chất của nông dân chúng ta rất tốt Họ trung thành tuyệt đối với đảng Tin tưởng đảng và nguyện đi theo đảng đến cùng Vì thế chúng ta không có quyền đổ tội cho nông dân Mà phải nghiêm túc xem xét Chúng ta đã làm gì để cho nông dân tin Lòng trung thành của nông dân đối với đảng Không ai có thể phủ nhận được Nhưng đồng óc tư hữu Đã có nguồn gốc từ hàng ngàn năm nay Trong khi đó, cải tạo xã hội chủ nghĩa của chúng ta mới trên dưới 10 năm chưa đủ thời gian để tạo nên ý thức tập thể xã hội chủ nghĩa trong đầu của người nông dân Vì thế, nếu có cơ hội là đầu óc tư hữu trôi dậy ngay Nghị quyết sâu tắm của tình quỷ các anh chính là cơ hội đó Ông Kim thính đời mình bức búi như bị rôm đốt tìm lắm, ông ấy giữ được thái độ bình tĩnh của mình Tôi là nghĩ khác Quyết cho no tám của chúng tôi là nhằm củng cố vững chắc hợp tác xã, làm cho nông dân tin chỉ có con đường làm ăn tập thể mới đưa lại ấm no cho mình. Nếu chúng tôi không ra nghị quyết kịp thời, thì đúng như anh nói, nông dân sẽ bỏ hợp tác xã để trở về với con đường làm ăn cá thể. Sở dĩ chúng tôi đặt vị trí quản lý lao động lên hàng đầu là do tình hình thực tế mấy năm vừa qua chúng ta đã buông lòng quản lý hoặc quản lý lao động theo lối ông chủ và người làm thuê, phân phối không công bằng. Do lao động của hưởng tụ thành quả lao động của mình hết sức bất hợp lý từ đó này sinh ra tư tưởng y lại dựa dẫm Lao động theo kiểu đối phó Chỉ cần có công điểm Không cần hiệu quả công việc Do vậy năng suất mỗi năm mỗi tụt Nếu không có biện pháp chấn chỉnh Thì chẳng bao lâu nữa Nông dân chỉ còn ăn cháo để sống qua ngày Hợp tác xã giá là điều đã nhìn thấy trước Và đó mới là nguyên nhân chính Dẫn nông dân bỏ tập thể ra làm ăn cá thể Để tự cứu mình Ông Đỗ biết Đối thoại với ông Kim không phải dễ. Khi còn là cấp phó của ông Kim ở trong quân đội, cũng đã đôi lần hai người tranh luận đến độ gay gắt, Như lần nào ông đỗn cũng đành rút lui trước thái độ kiên quyết của ông Kim. Khi ông Kim trong việc mình làm là hoàn toàn đúng, nhưng ở vị trí bây giờ, ông không thể để cho ông Kim muốn làm gì thì làm, ông nói. Tình hình một bộ phận hợp tác xã hiện nay là mang sao sút là một thực tế. Nguyên nhân chủ yếu là chuyển trạng thái sản xuất từ thời bình sang thời chiến nhưng một số hợp tác xã lại không chuyển biến kịp với tình hình. Ngoài ra là trình độ yếu kém về quản lý của một số cán bộ lãnh đạo hợp tác xã. Chỉ cần nâng cao trình độ về mặt nhận thức tư tưởng và trình độ quản lý về chuyên môn thì những hợp tác xã yếu kém sẽ được khắc phục nhanh chóng các mặt yếu kém của mình. Anh nghĩ nghỉ quyế so toán của các anh là lưu thuốc chữa được căn bệnh yếu kém này chăng? Không đâu, nó chỉ là lưu thuốc độc làm cho con bệnh chết thật sự. Đến đây thì ông Kim không còn kiên nhẫn được nữa ông cúi xuống kéo cái đống cày lên rồi nói với ông đỗ hôm dự hội nghị anh có ngày hai tuần điểm báo cáo tình hình của hợp tác xã mình trước và sau khi thay đổi phương thức quản lý hay không tôi nghĩ không có gì chứng minh rõ ràng bằng thực tế ví dụ hợp tác xã gia đảo từ chỗ ngày công của mỗi giáo viên không có năm nào đạt được ba lạng tóc anh có hình dung ra với ba lạng tóc thì người nông dân ăn cơm hay ăn cháo không còn bây giờ thay đổi phương thức trao hướng dẫn quả dự thảo mà cả năm sẽ đạt trên 6 tấn một hecta nếu anh không tin đó là sự thật thì tôi mời anh đến tận nơi ra thăm đồng lúa của hợp tác xã xem như thế nào anh đừng vội quy kết nghị quyết 68 của chúng tôi sai chỗ này lệch chỗ kia chỉ cần một năm nữa tôi anh sẽ tính bộ mặt nông thôn của phước vĩnh sẽ như thế nào chỉ chờ một năm nữa tôi anh có hiểu không một năm nữa tôi dòng ông kim gần như lạc đi vì xúc động ông đỗ ngồi như phỏng nhìn ông kim không chớp mắt trưng ba trên các cánh đồng của hợp tác xã gia đạo lúa chín trải một màu vàng ngút mắt những bông lúa mẩy hạt nằm chồng lên nhau từng lớp từng lớp nâng bông lúa trên tay đã thấy no ấm ùa vào lòng vụ chiêm năm ngoái nhờ mạnh dạng thực hiện lối quan mới của bản dự thảo hướng dẫn gia đạo đã thu được một bộ lúa chìm không ngờ bình quân các cánh đồng đạt trên 3 tấn một hecta niềm vui được mùa chưa phai thì nghị quyết sáu tám lại về Đảng viên học rong đến lượt bà con giáo viên học. Khắp các đường thôn ngõ xóm, đâu đâu cũng nói đến nghị quyết sau 8. Mọi người đã nhìn thấy cảnh trù vốn của làng xóm hiện ra trước mắt mình. Trước khi bước vào làm vụ mùa, vẫn còn chỉ tổ chức họp xã viên đưa ra cho bà con bàn bạc phương thức khoáng. Bạn hết nhẽ, cuối cùng bà con chọn lấy phương ngắn khoáng trắng vừa dễ thực hiện mà xem ra sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Tuy trong nghị quyết sau tám, cũng như bản hướng dẫn quả, ban nông nghiệp tỉnh ủy có đề ra phương pháp khoán trắng, nhưng do chưa quen với việc giáo hoàn dụng đất cho xã viên tư quản từ đầu vụ đến cuối vụ, và lại lo xã viên nhận được dụng khoán rồi giữ luôn cho mình, không giao lại cho tập thể, nên dậu lên xin ý kiến của thường vụ huyện ủy. Nghe dậu trình bành, trí cười và trên dậu chề sợ bóng sợ gió. Thực ra chẳng đứng gì dậu mà tất cả ban quần trị đều có nỗi lo giống dậu. Được chi bật đèn xanh, bắn quần trị ra đảo cho khoanh trắng toàn bộ diện tích cho hội giáo viên Không khí lao động trên đồng ruộng chẳng khác gì ngày hội Từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối nhỏ mặt người Không lúc nào bóng người ở trên cánh đồng luôn có hơi người mở cờ mà lên Để đi xem một lượt khắp các cánh đồng Trên đường trở về anh đến vào nhà ngọ Ngọ đang hiu húi, nào cưa, nào đục, chơi xe cả chiến thì tới đi vào Ngọ ngừng tay chẳng có trùng nhậm đi đâu mà lạc vào đây thế vừa đi lướt ra đồng một lượt xem lúa đã gặt được chưa để báo cho bà con đi gặt đội nhà ai nhà lấy làm chứ có còn làm tổ làm nhóm gì nữa đâu mà phải gặt đồng loạt không còn làm tổ làm nhóm nhưng vẫn phải quản lý thống nhất đồng quản lúa phải gặt vào đúng thời điểm của nó mới đạt được năng suất vì thế phải đi kiểm tra nếu lúa chưa chín đều mà để cho bà con tự động ra gặt sẽ ảnh hưởng đến năng suất ngay Ngọ bê cay chóng chè đặt xuống mười tiếng ngồi. Tôi hiểu ý các ông rồi. Nhà tôi nhận quán một mẫu hai nên ruộng cây trước, ruộng cây sau cách nhau cả mười ngày. Hôm qua tôi đi xem một lượt, thấy lúa vẫn chưa chín đều. Nhưng con vợ tôi nó cứ dục đã cặt để làm xanh canh cho sớm thu Tôi đang cố chữa cái sai cải chiến hôm nay cho xong để sáng mai bắt tay vào cặt đây. Tế khuyên ông bảo với cô ấy để xăm bao hôm nữa cho lúa chín rộ há gạch đông mà. Ngặt sớm một ngày là thiệt mấy cân tóc đấy sẽ cải tiến đâu mà nát thế? ngọ cười hề hề, mối quan hợp tác hôm hóa giá chứ đông nữa, nhiều người lật đi lật lại chế ọng chế eo, thế là tôi chụp luôn, và tại tôi là ngon tết, mấy hôm nữa thấy tôi chở lúa bằng cái xe này, úi anh chết! tế cười nói đùa, cái xe này là hình ảnh của các ông cái hợp tác xã trước đây đấy, nhặt chó gì cái chuyện ngày xưa ấy cho thêm buồn, ông bạn chơi hay có việc gì không? tế cầm thanh cuốn đưa lên ngắm nghĩa rồi trả lời ngọ hợp tác đang định sau khi thu hoạch xong tranh thủ sửa cái nhà làm việc của ban quản trị cho khang trang đôi chút đông ạ bộ mặt hợp tác xã đang thay đổi mà để cái nhà làm việc tồi tại như nhà bần cuốn đông ngày xưa chúng chẳng ra sao ban quản trị đang định giao việc này cho ông ông có tay nghề mộc giỏi nhất hợp tác tính toán và điều quân khiển tướng thế nào đều giao cho ông tất ngọ cười vui vẻ xưng em với tế lãnh đạo tin tưởng giao việc cho em thì em xin nhận thôi nhưng theo em chẳng cần sửa chữa làm gì cho thêm tốn công tốn của mà nhà cũ vẫn hoàn nhà cũ chỉ bằng làm quách một cái nhà mới ngồi làm việc cho ai chẳng tốn kém hơn sửa chữa bao nhiêu đâu ban quản trị lúc đầu cũng định làm như vậy nhưng gặt xong vụ mùa chỉ một tháng sau là bắt tay vào làm vụ san canh ngay sợ làm không kịp đâm ra dở dang không kịp thì chắc chắn rồi tôi tính nhanh lắm cũng phải mất hơn 3 tháng Nhưng ai làm bụi sân canh cứ làm ai làm cho ban quản trị thì làm và nhà làm chén rượu rồi ta bàn cụ thể ông có thấy tôi uống rượu bao giờ không ông bận sửa xe thì cứ sửa xe đi cho xong có gì ta bàn sau tôi chưa gần xong rồi lát nữa chưa tiếp ông vào nhà đi để trong gọi vào nhà rồi lấy chai rượu rót ra hai chén vừa cười vừa nói tính tôi quen rồi Bản chân gì mà không có tí rượu vào mồm là đầu óc cứ biết gì thì, thì Ông giúp với tôi mới giọt cho vui Tế hỏi Ông vẫn mua rượu của cô Hoang đi à? Ngọ lại cười hề hề Không mua rượu của con mẹ Hoang thì biết mua ở đâu Nào, ông giúp mấy giọt cũng được Rồi tôi nói cái chuyện làm nhà của ban quản trị cho mà nghe Ngọ đưa chén rượu lên uống được một cái Rồi khá do vẻ khoái chí. Tế cũng cầm chén rượu đưa lên nhấp một miếng Rồi nhăn mặt nhăn mũi Vừa cay vừa nóng thế này mà các ông nốt hết chai này sang chai khác thì ông giỏi thật Vốn quen mới tính ngon không ạ Bây giờ tôi tính cho ông nghe việc làm lại nhà của ban quản trị nhé Trước hết ông có đồng ý làm nhà mới không Thế thức ngọ tỏ ra nhiệt tình nên bảo ngọ Được rồi, ông nói kế hoạch rồi tôi về bàn trong lãnh đạo sau Ngọ nhấp thêm một nơi rượu mới tùng thẳng Thế thì thế này, hiện tại có bốn gian nhà kho để nông cụ trước đây bây giờ nông cụ bán nhất rồi nên chẳng còn gì để trong đó nhà làm việc hiện tại có ba gian, công cả nhà kho và nhà ban quản trị là 7 gian cả thầy phá toàn bộ những bức tường ngăn sửa sang lại làm cái hội trường cho giáo viên ngồi họp tế kêu lên ông yên à thế ban quản trị đi đâu đã bừa tranh ngồi làm việc à ban quản trị làm cái nhà khác để làm việc chứ việc gì mà phải đi ra bừa tranh chứ tự ngỏ nói đùa nên bảo Tôi tưởng ông bán phá nhà cũ lấy vật liệu để làm nhà mới nên mới bàn với ông chứ Ngọ vờ dỗi Thế thì ông đi nhờ người khác làm Tôi chẳng đi làm cái việc vô công rồi ngày ấy Tế cười Mày có tí mà đã tự ái Thôi được rồi Tôi nghe ông nói kế hoạch của ông đây Vậy thì tôi xin hỏi ông Nếu ông đến tham quan một cái hộp thanh xã nào đó Ông thấy sao viên có cái hội trường để ngồi họp hành Không phải ngồi ngoài dân đội mưa đội đó Và một cái nhà làm việc của ban quản trị cao đáo khang trang Ông có thích không? thì quá đi chứ Ngọt trở lại giọng đứng đắng Thực ra làm cái nhà mới cho ban quản trị không tuân kém bao nhiêu đâu Tuân gấm trong đầu chỉ cần làm 5 gian thôi hai gian thông cho ban lãnh đạo Làm việc, họp hành tiếp khách ba gian còn lại Ngăn thành 3 phòng cho các cán bộ khác làm việc Vô lẽ một hợp tác xã như gia đạo mà không làm đổi cái nhà năm gian cho ban quản trị làm việc Thì đừng có quên ngoan nói với tên hạ là hợp tác xã chúng tôi đang chung đường tiến lên Tế nói vui Bây giờ thì tôi nghĩ đúng là ông nói chứ không phải là rượu nói Tôi sẽ về trao đổi lại với ông giàu Nếu nhất trí thì giao cho ông trình huy công trường, ông có chịu không? Phải cử một phó chủ nhiệm làm đầu cho mới được Tế hỏi luôn Cử cố bích liệu ông có phục trùng không? Tôi tắm thành cả hai tay Này, con bé chúng thế mà được việc ra phết thấy các ông, các bà làm việc Nghĩ đến chuyện mình làm cán bộ chủ nhiệm ngày trước thấy sung hổ quá không ạ Tế nói để ngồi yên tâm Chúng tôi cũng như bà con Chẳng còn ai nhắc đến chuyện ngày ấy của các ông đâu Nói cho cùng mỗi người một thời khác nhiều nơi như thế Chứ có riêng gì, gì hợp tác xa ra đạo đâu Mà ông phải suy nghĩ cho mệt óc Thống nhất như thế nha chiều nay tôi bàn với tập thể xem sao Rồi nói lại với ông Tôi tin mọi người sẽ tán thành tôi Nói như ông cũng phải Nước lên thuyền lên Dân nâu ấm mà nhà làm việc của ban quản trị sập dễ quá Cũng khó coi Tôi về đây Ông nói cho tôi chỗ này Thế cầm chán rượu của mình đưa cho ngọ Theo thói quen Sau giờ làm việc buổi chiều Ông Kim lại đi dạo trên những con đường được bóng cây cổ thụ cho quân viên tỉnh ủy Đầu ông thỉnh thoảng gật cù Như bừng nghĩ ra một điều gì đó Làm ông khoái chí. Từ phía sau ông sắc đỏ bước đuổi theo ông Kim, ngài tiếng bước chân ông Kim qué đầu lại. "Lâu lắm hôm nay tôi mới thích anh đi dạo vào buổi chiều." Ông Kim hỏi thay cho câu chào. "Tôi có thói quen đi dạo trước khi đi ngủ, chứ ít khi đi vào buổi chiều." "Mấy hôm nay trời oi quá, không khéo chuẩn bị mưa bão gì đây." "Từ tháng này trở đi, mưa bão thường xảy ra ở miền Trung hơn là ngoài này. Mấy hôm nay anh có đi xuống cơ sở không?" trên lúa sắp gặt rồi đến vậy. Hôm qua tôi đi xuống yên lộc bà con đã ra đồng gặt lác đác rồi. ông sắc hỏi. ngay chị thường bảo lúa năm nay tốt lắm phải không? ông kim nói như đeo. đây là vụ mùa tốt nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. ngắm các ruộng lúa cứng cứng như ai đổ tóc ra ruộng để phơi. chỉ thấy hạt là hạt chẳng thấy cây lá ở đâu cả. tôi đang lo trời mưa quá. Sáng mai tôi đi xuống tâm bệnh dục các hợp tác Cho gặt nhanh mới được non nhà còn hơn già đông Những việc ấy đã có ban quản trị và hợp tác xã lo Chứ việc gì anh phải lo cho mệt Biết làm bệnh nhưng lòng vẫn thất thỏm không yên Nông dân làm được hạt tóc năm xương bảy nắng Để mất ngoài đồng thì chẳng có gì đau sót bằng Hai người đi qua chiếc ghế đá đặt dưới gốc sờ cử Ông Kim bảo ông sắt. Người như một lát đã anh tôi đi mấy vòng thánh đã mỏi chân rồi hai người ngồi xuống ghế đá ông sắc đột ngột bảo sắp tới chúng tôi phải chuyển lên phú thịnh rồi Phải ra anh buồn quá ông kim ngạc nhiên sao không ở phước vĩnh mà chuyển lên phú thịnh trên đánh cũng đang xuất hiện một số hợp tác xã đi theo con đường của các anh không đơn gì phú thịnh mà ngay đâu ở hải phòng hải hưng cũng đang học tập các anh bung ra khiến ban bí thư hết sức lo lắng Chẳng phải học tập chúng tôi đâu anh nhàn, đó là quy luật tất yếu khi cái cũ không còn thích hợp nữa thì cái mới về nảy sinh để thay thế. Chưa chắc họ đi theo con đường của chúng tôi mà họ có con đường riêng của họ. Còn lại thế, ban bí thư điều chúng tôi lên phú tình, chắc muốn chúng tôi phối hợp với tỉnh ủy phú tình, đừng để cho phong trào lây lan. Ông Kim hỏi lẫn trách móc, sao ban bí thư không dành thời gian suy nghĩ? Vì sao có hiện tượng nông dân bung ra làm ăn Theo suy nghĩ của họ Mà chỉ nghĩ làm sao để ngăn chặn việc làm trên nhỉ Tôi nghĩ Bà bí thư suy nghĩ về hiện tượng trên Và cũng có thể không ít người ủng hộ việc làm tự phát của nông dân Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó Mà việc làm ấy không được công nhận Tôi nghĩ chẳng qua là Những người mang tư tưởng bảo thù Và giáo điều kiểu như ông Đỗ, ông Bao Thắng thế nên việc làm của nông dân Mới không được thừa nhận Ông Sắc tỏ ý đồng tình tôi cũng nghĩ thế. ông kim lặng lẽ ngồi một lúc rồi nói giọng buồn buồn. điều khiến tôi rất buồn và ngạc nhiên là vì trong anh trung chính lại là người phản đối kịch liệt việc này. tôi sống gần anh ấy không phải là ít. anh ấy coi tôi như một cậu em trai dìu dắt tôi từng bước. tôi hiểu anh trung chính rất coi trọng vấn đề nông dân và nông thôn. trước cách mạng tháng 8 anh ấy viết rất nhiều bài báo nói về nông thôn phải nói đó là những bài báo rất hay. Không vấn định hướng trong lý luận Mà còn những dẫn chứng rất thực tế Anh ấy lúc nào cũng nói nông dân là quân chủ lực của cách mạng Nhưng không hiểu sao bây giờ anh ấy không quan tâm đến chuyện Đội quân chủ lực của cách mạng ấy đang sống ra sao Không nghĩ gì và muốn gì Anh có biết vì sao không Tôi cũng như anh Tôi rất kính nể anh ấy Đó là một con người có trí tuệ uyên bác Có cái nhìn sự vật rất sắc sảo. Nhưng vì sao anh ấy kiên quyết phản đối Cách làm ăn của các anh thì tôi chịu Tôi có chuyện này muốn hỏi anh ông Kim tỏ vẻ quan tâm hỏi: chuyện gì hả anh? Tôi biết trong thời kỳ Đảng ta còn hoạt động bí mật, gia đình chị thường và anh không sợ hiểm nguy, đắn vui anh Trung Chính và một số anh đứa ở trong nhà. Tôi còn biết anh Trung Chính đã rất quý anh, sau anh không đến thăm anh Trung Chính và tâm sự với anh ấy về những việc làm của mình, biết đâu anh Trung Chính sẽ nghe ra và ủng hộ anh. Anh Trung Chính giờ này sống hết sức nguyên tắc, riêng chúng lúc nào cũng thân mình. Hình như tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi lợi dụng tình thân để miêu cầu việc riêng của mình Đây là việc của nông dân, việc của tập thể chứ không phải riêng của anh đâu Đúng là việc của nông dân, việc của tập thể Nhưng anh ấy đang phê phán việc làm của tôi Tôi có gặp cũng chẳng ít gì Còn nói về tình thân thì mỗi thời mỗi khác anh ạ Trước đây có khi ở chung cùng một mái láng giữa rừng Đêm nằm khóc nhau nói hết chuyện này sang chuyện khác Anh cơm ý ớn gọi nhau cũng ngồi chung một mâm Nên cái tình đồng chí ngày ấy xuống đậm trên tình lắm. Còn bây giờ các anh ấy ở nhà cao cờ rộng đã vào phải qua vòng gác Đi đâu thì tiên hô hậu ủng Từ đó tình đồng chí thành ra tình cấp trên và cấp dưới Trên bao giờ cũng đúng Nên trên nói dưới phải nghe Chúng lại trên cũng nghĩa là chúng đối lại với đường đối của đảng Chúng lại tổ chức Anh bảo tôi nói thế có đúng không? cũng tùy theo người thôi anh. rất nhiều đồng chí lãnh đạo ngày nay vẫn giữ được tác phong quần chúng. hai người ngồi im lặng đi đùi theo ý nghĩ riêng của mình. lát sau ông Kim hỏi: các anh khi nào thì chuyển lên Phú Thịnh? có lẽ trong tuần này thôi. ông Kim thở dài. tôi ra anh gần giờ lại xa anh nữa buồn quá. ông sắc nói giọng buồn. tôi cũng rất tiếc bị phải ra anh. ông Kim vẫn nói giọng sâu nội. Này, hay là anh sắp xếp sáng mai đi với tôi xuống Tam Bình đi Tôi sẽ dẫn anh về Tam hợp tác xã ra đạo sau mùa màng ra sau Hợp tác xã này nằm trong số hợp tác xã thực hiện khoán trắng tuần đồng dân đấy Anh thấy thế nào? Ông sắc thính vui hẳn lên Đi chơi với anh một chuyến để chơi tay cũng hay đêm gì Mấy giờ thì đi Ăn cơm sáng xong lên xe luôn Tôi sẽ đem theo khẩu súng hơi Xuống đó thả cái đô đi bán chim, Chưa quay về huyện ủy Tam Bình ăn cơm Ông sắc hỏi Hiện đại trong tỉnh của anh có mấy hợp tác xã thực hiện khoan trắng. Việt Nam cũng có 4-5 hợp tác xã khoan trắng. Dương Tâm Bình có đến 6 hợp tác xã. vụ chung đến đây số lượng có thể lên dầu hơn. Vụ mùa này, một số hợp tác xã cán bộ lãnh đạo, ngại quản lý nên vẫn giữ cách khoán phổ biến là khoán nhóm khoán hộ. Cách khoán này cũng đưa lại kết quả rất tốt, không kém khoán trắng là bao. Ngày mai tôi sẽ rất nên đi xem hai hợp tác xã có hai cách khoán khác nhau để anh so sánh. Có gì về Hà Nội anh gặp anh Trung Chính kể lại cho anh ấy nghe Để xem thái độ của anh ấy như thế nào Anh ẩn còn chưa lấy truyền được anh Trung Chính Tôi nói làm sao anh ấy nghe được Nói xong ông sắc cười buồn Chi và Thanh chạy ra đón đồng Kim Chi nhầm nở Tối qua biết tư huyện viện gọi điện báo Có bác sắt cùng đi, chúng tôi vui quá Ông Kim hỏi đùa Nếu anh Phúc không đồng ý với cách làm ăn của các cậu, liệu các cậu có vui không? Mấy số cùng đi với bác ảnh xuống Tam Bình mấy lần rồi, nên chúng tôi đã biết bác ấy là con người như thế nào. Trời còn có lúc nắng mưa, chiều mưa thì con người cũng có khi tinh tình lúc mưa lúc nắng thì sao nào? Kỳ nói ngày, nắng thì đội nón, mưa thì mặc áo mưa chứ lo gì ạ? Ông Kim cười hỏi ông Sắc. Anh Sắc tính bí thư huyện ủy Tam Bình đối đáp thế nào? Tôi đã nghe lời phát biểu của cô Chi Trong định hội nghị thảo luận Thông quan gì của sáu tám rồi Các ngồi vào ghi Chuy đi xúc ấm phan nước Ông Kim hỏi Mấy hôm nay các cậu có đi xuống cơ sở không Tình hình gặt hái đến đâu rồi Thành đáp Hôm qua em đi tam bình Trước đây bao hôm cô Chi xuống ra đạo Nói chung các hợp tác xã trong huyện gặt hái được khoảng 30% rồi Lúa má thế nào Chi vừa giọt nước vừa trả lời là trên 4 tân rưỡi một hecta là cái chắc à? Toàn huyện à? Thành đáp thầy trì Có cái anh Bình Minh may ra được trên 3 tấn rưỡi Ông Kim ngạc nhiên Sao thế? Thành giải thích Khuất điểm chủ yếu của hợp tác xã Bình Minh ở chỗ chưa xác định vấn đề mấu chốt của công tác bao khoán ban quản trị làm theo kinh nghiệm chủ quan, trung trung, đại khái Rồi giao xuống cho đội sản xuất không kiểm tra, không rút kinh nghiệm, để các đội làm mò mẫm đến có đội tuy đã tổ chức được khoán việc cho nhóm, cho lao động, cho hộ, nhưng do vụ nhóm tàn vỡ, kết quả cuối cùng phải tháo khoán dỡ đội vì định mức lao động không sát, kế hoạch bao khoán không chính xác, thủ lao lao động không công bằng, tùy tiện. ông Kim kêu lên, chết thật, các cậu không phát hiện được việc này à? Cũng may chúng tôi phát hiện kịp thời và tập trung chấn chỉnh ngay mới không bị rơi vào một vụ mùa thất bát. Ông Kim quay sang hỏi Chi, Cô chị xuống ra đảo thế thế nào Chị đám giọng chắc địch Gì chứ, trên bốn chân rưỡi nắm chắc trong tay anh ạ Hồ lúa kế được mấy tháng, ngay tay dỗ nói thế Tớ bảo là lạc con tiếu, không ngờ có đạt được thật Uống nước xong rồi, ta đi được chưa Thành nói với ông Kim Bí thư đi cùng với hai bác xuống ra đảo Em phải xuống bình minh kiểm tra xem tình hình gặt lái thế nào Mới lãnh đạo ở Bình Minh làm ăn lơ mơ lắm Không kiểm tra không được Ông Kim đứng lên bảo ông sắt, Ta đi anh Khi mọi người ra xe chi hỏi ông Kim Cơm nước thế nào để chúng em chuẩn bị ạ Quán chung cậu đô trưa nay Mới ban quần trị ra đảo ăn thịt chim rồi Các cậu không phải lo Nhà làm việc quả ban quần trị ra đảo vắng tanh chỉ đi vòng nhìn quanh quất Rồi quay lại nói với ông Kim chắc ta đồng gật ai hết rồi anh ạ ông sắc bảo "Ta đi ra ruộng xem bà con gặt thái ra sau lâu lắm tôi chưa nhìn thấy cảnh gặt hái ngày mùa của nông dân nên nhớ lắm." "Anh sắp nói phải đấy." Ông Kim hưởng ứng. "Đi ra ruộng gặp gỡ bà con cho vui, Dương cậu đô và cậu hành có nhiệm vụ đi bắn chim nhé. Trưa nay tôi định chung đãi mọi người một bữa thịt chim xào xả đấy." "Anh cứ đi đi, trưa nay em bảo đảm bốn người 10 con, vừa rẻ vừa trăm mau là được chứ gì." đừng để mọi người bảo cậu nói phép là được. Nói xong ông Kim bước đi, mọi người theo sau. Trên đường đi ông Kim hỏi ông sắt: ngày tôi đi hoạt động cách mạng anh có tham gia làm ruộng không? Tôi sinh ra lớn lên và đi học ở Huế nhưng quê gốc của tôi lại ở huyện Hải Lăng, Quảng trị. Dịp ngày hè nào tôi cũng được ba mẹ cho tôi về quê một tháng ở với ông bà nội. Kết quả chơi bời với lũ trẻ trên châu một tháng rồi trở về thành phố. Mấy bài tôi tôi từ gia anh Trung Quốc học nhảy lên núi tham gia cách mạng nên chẳng biết cây bừa cây hái là gì. Năm 1954 tôi tập kết ra Bắc, giai đoạn cải cách ruộng đất tôi được cử tham gia, bây giờ tôi mới thực sự hiểu cuộc sống của người nông dân. Nói chung cùng, người nông dân thường nào cũng thế, họ là người khổ nhất. Cán bộ công nhân viên nhà nước và nhân dân phố thị tuy còn nhiều khó khăn, nhưng hàng tháng vẫn còn có mấy lạng đường, mấy lạng thịt, cân cá để ăn. Còn nông thôn trừ những gia đình có con cái thoát ly Năm thì mười hỏa Còn đưa về chỗ bố mẹ mới lặng đường túi mì chính Còn lại thì chẳng biết đường ngọt hay đắng nữa Khổ thế nhưng lại đóng góp sức người sức của Cho cuộc kháng chiến trong thực dân Pháp trước đây Và đến quốc mỹ ngày nay thì họ lại là người đóng góp nhiều nhất Tôi nghĩ vấn đề nông dân sẽ còn kéo dài vài ba chục năm nữa mới ra mới được giải quyết Ngọ y ạch kéo cái xe cải tiến chất đầy lúa đi ngược lại Người ngọ cởi trần, mũi đậm dừa từ trên mặt cho tới lưng Xây dây từng bắt qua vai in thành một vệt dài đỏ bầm từ cổ chạy tới lưng Gặp người đi lại, ngọ ngẩn lên nhìn khi nhận ra ông Kim và Chi, ngọ buông càng xe chào sợ lời Ôi, chào bác Bí thư tình quỷ, cả cô Bí thư huyện ủy nữa Còn ai đây nữa thì em không nhận ra Chi giới thiệu Đây là bác sách, phái viên của ban Bí thư trung ương Ngọ xuyết xoa Quý hóa quá ban bí thư Trung ương mà còn quá bộ về thăm hợp tác giả chúng em thì chẳng có vinh dự nào văn ông Kim nhận ra ng cậu là cậu Ngọ thấu chủ nh nhiệm kim đô chừng sản xuất trước đây có phải không Vâng ạ bác bí thư mới gặp em có mấy lần mà còn nhớ thì tài thật ông kim cười aiớ còn quên chứ cậu thì tới không khi nào quên cậu cũng có nhớ cái lần ban quẩn tri các cậu đang còn chạy tránh với nhau tới trong người chạy về gọi ra tận ruộng và bắt các cậu nhảy xuống bốc đất lên kiểm tra không Tớ còn nhớ cậu mang cả đôi giày vải Bộ đội không kịp cởi Nhảy bộ nhảy vàng xuống ruộng cậu còn nhớ không Ngọt nhớ lại và cười hì hì Đến chết em cũng không quên Đúng. Chỉ ngày hôm sau thôi Chuyện ấy đã loan ra cả giá Chứ không phải chỉ trong hợp trắng giá ra đảo Ngập em ở đâu trẻ con cũng hỏi Chú Ngọt ơi Chú đã phút được giày của chú ở dưới ruộng lên chưa Chú hổ với cả trẻ con bác bí thư ạ Ông Kim hỏi đùa Tớ đi rồi Chắc các cậu trời tớ gây lắm có phải không Đâu dám mà tôi của chúng em đáng phải làm như vậy hả? Ông thương nhìn xe lúa đầy áp hạt hỏi ngọ Không có ai kéo nước hay sao mà y kéo cả xe lúa đầy như thế này Em để cho mấy mẹ con nó chân thủ gặt bác cả Có mệt một chút nhưng rồi ra được một người gặt Gia đình cậu nhận khoán bao nhiêu sao? Dạ một mẫu hai ví tư ạ Mới lao động mà nhận khoán nhiều thế Ngọ đáp Nhà em có 3 lao động chính, 1 lao động phụ, bình quân 3 sao 1 người, chẳng có gì vất vả lắm đâu ạ. Ông Kim hỏi Cô dự kiến thu hành xong nhà cầu được bao nhiêu thóc? Ngọc lấy trên xe một nắm lúa đưa cho ông Kim rồi hỏi Theo bác lúa như thế này thì được bao nhiêu tạm một mẫu ạ Ông Kim vứt vàng những bông lúa chứa hoạt trong tay rồi bảo Tôi đoán không dưới 1 tấn dưới một mẫu Bác đoán như thế hóa già mua sao chỉ đạt một tạ giới thôi à? Ông Kim hỏi Thế cậu thì mua sao được bao nhiêu Ngọ trả lời chắc nịch Dứt khoát không dứng một tấn đám một mẫu Em cầm chắc lối trong tay em biết mà Đến mặt ông Kim giảng dữ. như bệnh nhà cậu vụ này thu hoạch hơn hai tấn thóc à Đó là bao gồm thóc nộp sản lượng trong hợp tác xã nữa Chứ không phải thóc dưng nhà em đâu ạ Ông kiếm thấy lòng bình phơi phới niềm vui khôn tả Như vậy là nghị quyết 68 đã thực sự đi vào cuộc sống cụ thể của người nông dân Ông nói với Ngọ bằng cái giọng thân thương Thôi, kẻ lũ về đi, còn tranh thủ đi chuyến khác Mà cứu vợ tôi, trật khúc sưng sống là nằm đến cho vợ con nuôi suốt đời đấy Ngọ vui vẻ đáp lại Em đừng được sức em chứ bác, thôi trông hãy bác và cô chi nhá ngọ bắt sợi dây thừng vào vai rồi khom lưng ráng sức kéo xe đi Ông Kim nhìn theo ngỏ rồi nói với ông Sắc: Anh đã thấy sức mạnh khi người ta gắn công việc của hợp tác xã với lợi ích của gia đình mình không? Ra nhiều ông Đỗ xuống tận nơi đây, định nhìn thấy cái hình ảnh bơ rồi mà nghe nông dân nói, lúa họ đưa về không phải chỉ cho gia đình mình mà còn làm lúa của hợp tác. Không biết ông ấy sẽ nghĩ sao? chỉ nói: Khi người ta căng căng nghĩ là mình đúng, còn người khác là sai thì có bổ óc người ta ra để nhét những điều thực tế nhận dân vào thì cũng chỉ thế mà thôi. Anh thấy nhiều ông bao đấy đi hết huyện này huyện khác mà cuối cùng vẫn một mực cho chúng ta đang làm sai là anh ngừng tư tưởng của chủ nghĩa sắt lại đấy thôi. Ông sắt tỏ ra đồng tình. Cô chỉ nói đúng đấy. Bảo tồn là một trong những căn bệnh khó chữa nhất. Những người dám nhìn vào sự thật để thay đổi quan điểm của mình như anh ẩn là hiếm lắm. Làm người lãnh đạo không có gì vui bằng khi nghĩ quyết định của mình là đúng. Là đưa lại những thành quả rõ rệt Nếu không có ai ngăn cản Thì chỉ vài ba vụ lúa nữa thôi Phương Bình sẽ trở thành lá cỡ đầu Trong sản xuất nông nghiệp quả miền mắt cho anh xem Ông Sắc cũng tỏ ra hoan hỉ Tôi xin chưa vui với anh Bà Ngật, Hoang và bà Lăng Đang long không gạt bên nhau khi ngẩn lên nhìn thấy ông Kim Đang đi lại phía mình chào rõ to Trong bí tư tình ủy Ông về xem chúng tôi gạt đấy à Ông Kim nói vui Giờ gặt các bà đây Nói xong ông Kim lội xuống vườn Chi vợ ông sắc đi theo Ông Kim hỏi Bà người vẫn tiếp tục khoán nhóm hay sao mà gặt chung thế này Bà ngật đáp Bà hội chúng tôi đều thuộc chuyện nhau đơn Nên rủ nhau vần công đổi công như ngày xưa cho vui ông à Hôm nay gặt chung người này Ngày mai lại chuyển qua gặt chung người khác Còn ruộng ai vẫn người ấy làm Ông Kim hỏi Một mà ông nhà bà không về giúp buổi nào sao? Bà Ngật đáp Ông nghĩ Bom đế quốc Mỹ ngày nào cũng rội xuống đường Ở trong khu 4 Làm sao mà nghỉ để về giúp vợ con được hả ông? Thôi thì cố thực hiện cái khu phụ nữ ba đảm đăng Để nuôi con vậy Ông Kim bảo bà gật Mà cho tôi muộn cho liềm xem Tôi có nhớ gặt lúa không? Bà Ngật đưa liềm cho ông Kim Ông Kim cầm đánh và cúi xuống gặt toan thoát Bà Ngật thấy thế khen Ông Bích Tư gặt thế này thì bà con chúng tôi thương rồi Ông Kim gặt thêm mấy năm nữa rồi trả liền cho bà Ngật hỏi Bà nhận khoan mấy rào Em Ngật ngây nên chỉ dám nhận khoan 3 rào Bà Lăng có thêm một lao động phụ nên nhận 4 rào Còn cô Hoang chỉ nhận 2 rào còn dành thời gian để nấu rượu Hoang trách bà Ngật Bà chỉ được cái mong mồm nó không ai bằng. Dậu và Bích từ xa vội vàng đi lại Chẳng mặt ông Kim dậu nói ngay hè ông ngọ bảo bí thư và bác sắc về thăm bà con gặt lúa nên tôi vội đi tìm cô bích đến ngay bác bí thư và bác sắc vẫn khỏe chưa ạ ông sắc đáp cảm ơn anh đã hỏi thăm ông kim đùa cậu quên bí thư huyện ủy à bí thư huyện ủy đã thành người nhà rồi vài bao hôm lại đạp xe đạp lóc tóc xuống với bà con hỏi thăm có mà mỏi mồm ạ ông kim cười anh xác tính tay này căn nghệ bí thư huyện ủy của mình có khéo không ông sắt cười không đáp, ông Kim quay sang hỏi Bích, có phó chủ nhiệm thế nào, vẫn còn gắn bó với anh lính cao xà pháo đấy chứ? Bích tạnh thùng hỏi, làm sao mà Bích tư biết ta? Tịnh Dung có gương tâm tỏ khắp nơi nên tất người thấy đấy. vậy thì cháu chịu bác rồi, chúng cháu định cuối năm cưới bác về dự với chúng cháu nhé. Ông Kim hỏi đùa, thế định Bích chức phó chủ nhiệm cho ai mà tính chuyện về nhà chồng? Chúng cháu đã thỏa thuận với nhau rồi Cứ xong cháu vẫn ở lại nhà cháu Thế là anh lính còn xã pháo này Lại rơi vào cảnh chó chui gầm chặn rồi. dậu nhìn trời rồi nói với ông Kim Trời nắng rồi Em xin mời Bí Thư, Bác sắc và Bí Thư huyện ủy Về bán còn chịu uống nước ạ Ông Kim bảo dậu: Cậu dân tớ và anh sắc đi thăm bà con một lượt đã Hợp tác xã của em có những ba cánh đồng Đi hết thế nào được ạ Hãy bác cứ nhìn đám ruộng của bà gật đây Thì cũng biết được lúa má của hợp tác vụ này như thế nào rồi ạ Bà Ngật góp ý Phải đấy bác quý tư à, Trời bắt đầu nắng to rồi Bác về nhà băng quần chị nghỉ ngơi và hỏi chuyện cũng được Vì gì mà lội khắp hết ba cánh đồng Đi hết ba cánh đồng thì không Nhưng cậu dân tớ và anh sách đến thăm một hộ nào đó nhận quán nhiều nhất Để tôi hỏi xem thế nào Bức bảo Hồi nhận quán nhiều nhất là hộ ân mẫn Ông ấy nhận quán đến hai mẫu, có khi chú giàu dân bí thư tỉnh quỷ và bắt sắt đến nó hỏi thăm rồi về cũng vừa. Ông Kim hỏi, Thế cô không đi cùng chúng tôi à? Cháu phải về nhà có chút việc ạ. Ông Kim nhìn bích rồi nói đùa. Tớ đoán ra việc gì rồi đánh nhanh, tớ đoán luôn cho nhanh, các cậu chẳng phải lo no cơm nước gì đâu, tớ bệnh sắp chương này về ăn cơm ở chỗ cô Chi. Bác nói thế là chúng em buồn lắm, có khi bà con giáo viên còn trách chúng em là không biết xử sự, sự nữa thế. Trên này chúng em mời hai bác và cô chi ăn cơm Là toàn của nhà cán bộ ban quản trị Chứ không xâm phạm một chút nào Và công quỹ của hợp tác xác đâu mà hai bác và cô chi ngại à? Bước tiếp lời dậu Hôm nay ban quản trị sẽ mời hai bác và cô Ăn một bữa cơm gạo mới Để tưởng thức thành quả của nghị quyết 68 Hai bác và cô không nhận lời Có nghĩa là hai bác và cô chưa nhận thành công của nghị quyết 68 đấy Ông Kim cười Thua con bé này rồi anh sắc à Bác cứ nói thế Cháu nói thật lòng đấy Tâm huyết của bác dành cho hợp tác xã không biết bao nhiêu Chẳng lẽ hợp tác xã không làm được bữa cơm gạo mới Để mời lại bác để trả ơn ạ Tớ đã bảo tớ thua rồi mà Bích vui vẻ hỏi Thế là bác cách nhận lời rồi phải không Ông Kim gật đầu Đồng ý Cháu biết ngay mà Biết cái gì Biết làm băng không khi nào chơi cơm của nông dân Này khôn vừa thôi Khôn quán là không lớn đâu đấy Bích cười rất tươi Thế thì cháu mừng quá, cháu sẽ được trẻ mãi như thế này chứ chẳng bao giờ già Cháu về đây Ông Kim dặn Bích Cháu về lấy cho bác một ít xả nhé Để làm gì hả bác Cháu cứ kiếm cho bác làm gì trưa nay sẽ biết Chỉ nói cho Bích hay Từ nay đến giờ Bí thư tìm nghỉ nói đùa đấy Chứ trưa nay Bí thư đình châu đãi ban quần trị món thịt kim xào xả đấy Thế mà cháu cứ tưởng Nói xong Bích cho mọi người rồi đi Đến chỗ nhà ông Bấn đánh cầm cụi gạch Dẫu gọi to Ông Bấn ơi Các bác đến thăm hỏi ông bà đây này Ông Bấn gầm đầu lên nhìn Rồi bút cái liềm trong tay chạy đến đón ông Kim Ông Bấn xích xoa quý hóa quá Các bác ra tận ruộng thăm bà con nông dân như thế này Khiến chúng tôi cảm động quá Ông Kim hỏi Nghe nói nhà ông nhận quán của hợp tác 2 mẫu phải không Vâng Nhà ông có mấy lao động mà nhận những 2 mẫu Ông vẫn đáp vui vẻ Năm ông ạ Cũng hơi vất vả một chút Ông Kim cầm một nắm lúa lên xem Bình quân mỗi người phải làm bốn sao thì vất vả thật Ông vẫn khoe Bà cháu nhà tôi nó làm khỏe lắm không ạ Có khi gấp dưới gấp đôi người khác Ông Kim nhìn quanh rồi hỏi Còn đâu một cháu nữa Một cháu gái đang cánh tóc về nhà Tôi đã phân công dành mạch rồi ông Bí Thư ạ Ba người gặp Còn một người chuyên môn chuyển lúa về sân Cũng may là cô anh chúng nó đi bộ đội Đang chiến đấu ở trong Nam Vì vậy thằng cháu thứ hai được ủy ban trong khoảng đi đợt sau Nên thêm được một suất lao động Ông xác hỏi Bác tính thu hoạch xong Hay mẫu cửa bác được bao nhiêu tóc Ông vẫn như đã tính toán đâu vào đó rồi Nên đáp luôn Mỗi rào chắc được tạ bảy tạ tám gì đó Cứ thế mà nhân lên Thì được khoảng xếp xỉ 2 tấn đâu ạ Ông xác hỏi tiếp Mặt cánh các chất làm ăn bây giờ và trước đây thế nào? Ông vẫn cười Trước đây cứ nói hợp tác xã là nhà Nhưng là cái nhà rột từ nóc rột xuống Còn giờ đây chúng tôi cùng nhau ở trong một cái nhà khang trang Nên chúng tôi biết giữ gìn làm sao cho cái nhà ngày một thêm chắc ông ạ Đúng như vậy Mà con phải coi hợp tác xã là nhà của mình Nó là cái gốc Còn mình là lá cành Gốc khô lá héo Cho nên muốn làm gì thì làm phải giữ cái gốc cho vững Cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết thêm nhiều điều hay Chúng tôi làm mất kỳ giờ của ông nhiều rồi Nên chúng tôi đi đây Vâng, hai ông và cô bí tư huyện ủy đi Đi một đoạn ông kiếm hỏi dầu Thực hiện chế độ khoan trắng có nảy xin vấn đề gì không? Dẫu thổ lộ Nói chung là tốt ạ mà còn gắn bó với ruộng hợp tác xã không kém gì ruộng phần trăm của mình chỉ có một vấn đề mà chúng em đang suy nghĩ Đó là các hộ neo đơn Trong số 228 hộ Thì có đến 29 hộ neo đơn Hoặc là hai ông bà già không con cái Và tốt con đi bộ đội Và một số lại rơi vào hoàn cảnh quá buộc Giống như cô Hoan. Hoàn trắng khiến các hộ này có ít nhiều khó khăn Vì thiếu lao động nên thu nhập sẽ thấp hơn Các gia đình khác là chắc chắn Có hộ như của ông bà Khơi ở đội 2 Hay ông bà yêu quá nên nhận khoán xong Giờ con cháu làm chính Ngày mai ban quản trị cử ra 5 người đến gặt giúp cho ông bà ấy Ông Kim nhắc rộng Cần quan tâm giải quyết vấn đề này ngay trong bộ sân tranh và bộ châm tới đây Nếu không có biện pháp tốt sẽ nảy sinh ra sự thiếu công bằng ở ngay trong hợp tác xã Các cậu định giải quyết vấn đề này như thế nào? Có hai cách ạ Cách thứ nhất là công các khu nêu đơn lại và tổ chức quán nhóm như trước đây để tương trợ nhau Nhóm bàn bạc và xin nhận quán với hợp tác xã bao nhiêu diện tích Hợp tác xã xem xét thực lực của nhóm rồi giao diện tích quán cho họ cách thứ hai là tổ chức đội tình nguyện của thanh niên giúp các gia đình nao đơn trong các ngày thời vụ chúng em cũng chỉ mới bàn nhăm nháp như vậy chưa chưa bàn kỹ nên chọn cách nào Không cho chúng em có trao đổi việc này với bí thư huyện ủy theo chị chi thì nên khôi phục lại hình thức quan đóng cho các hộ nao đơn ông kim đi mấy bước như để suy nghĩ xong mới nói Thảo tứ thì nên tiến hành đồng thời cả hai cách ông góp thêm ý kiến chuyện này các anh cần quan tâm chỉ đạo làm cho tốt nếu không nó có thể trở thành chỗ sơ hở người ta suy vin vào đó để phê phán việc làm của tình ủy đấy. Chi nói, tôi nghĩ các khổ đau đơn đang muốn trở về với hình thức khoán nhóm. Việc bà ngật, cô quang và bà lăng vẫn gặp chung với nhau đã thể hiện khuynh hướng này. Tuy ba người có diện tích nhận khoán hoàn toàn khác nhau, bà lăng bốn sào, bà ngật ba sào, còn cô quang chỉ hai sào, nhưng cả ba người tỏ ra tự nguyện tham gia gạch nhóm. Ông Kim hỏi. Trường hợp hai vợ chồng đều già yếu như ông gì đó trong hợp tác xã có nhiều không? Dẫu đáp Duy nhất có gia đình ông Khơi Nó đúng ra hai ông bà này chưa già, chỉ có yếu thôi Ông Khơi 67 tuổi, bà Khơi còn kém vào quê, mẹ anh Tế những 3 tuổi Hai ông bà chỉ được một cô con gái lấy chồng tiết mái lâm phương Vụ này cây bừa hợp tác xã đều cường người làm cho hết Hai mẹ con cô con gái chỉ về giúp bố mẹ cấy đổi giao cho ông bà chăm sóc Bước vào vụ gặt Đã hơn một tuần nay mà không thấy mẹ con của con gái về, nên chúng tôi phân công 5 người trong ban quản trị gật đập giúp cho ông bà Khinh, còn phối phóng thì giao cho hai ông bà. Phải có phương hướng lâu dài với tình hộ neo đơn chứ không thể làm kiểu chữa cháy như vậy được. Cô chị cần quan tâm chỉ đạo việc này nhé." Chị đáp: "Anh yên tâm ạ, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết tốt việc này ạ." Bởi chiều ông Kinh ngồi uống nước và quay với bà Thường những gì ông thấy ở hợp tác xã gia đạo, nghe xong bà Thường bảo: Vui thì vui thật Nhưng chẳng dẫu sao tôi cứ lo phức phỏng Lo chuyện gì ạ Tự nhiên không thấy cấp trên đã động gì đến nghị quyết 68 tám Nên tôi đâm lo Tôi nghĩ đây là sự im lặng bất thường Giống chuyển trời trước lúc nổ ra sớm xét Chúng ta có làm gì sai đâu mà sợ sống xét Mình bảo mình không sai Nhưng ban bí tư lại bảo mình sai Thì biết lấy ai đứng ở giữa mà phán xử được Bên sau lịch sử sau này phán xét Được chúng ta làm là hoàn toàn vì lợi ích của người nông dân, của đất nước Chứ không đi ngược lại đường nối của đảng Không phản đảng, không đi theo chủ nghĩa xét lại Thì việc mình còn sống ngày đã chết Có gì quan trọng đâu Nói thật với chị Xuống ra đảo thấy bà con nông dân gặp Cầm nắm lúa nặng chứa trong tay Và khuôn mặt rạng rỡ của họ Mừng đến muốn rớt nước mắt kìa. Xem ra chuyện 5 tấn, vài tấn Mà báo chí làm dùng ven chẳng có gì khó Nếu để cho nông dân làm chủ, thừa dụng của mình nhìn ông Kim nói say sưa về những thái đổi của người nông dân, bà thường thấy thương ông và lo cho ông quá. Bà nghĩ nếu lệnh của trên bắt đầu tháng sáu phải quay về với con đường làm ăn trước đây, không biết nỗi thất vọng của ông Kim sẽ đi đến đâu. Lúc ở gần, lúc ở xa, nhưng gần 30 năm nay tình cảm giữa bà và ông Kim không hề thay đổi. Hai người theo dõi những bước đi của nhau, vui mừng, lo lắng đều chia sẻ cho nhau. Bà lúc nào cũng coi ông Kim như một người em thân thiết của mình. Ông Kim cũng vậy ông luôn coi bà như một người chị gái, mà nghĩ cũng lạ thật khi một thời đâu đó nảy lửa với ông ẩn và sau này là ông đỗ mà không một chút lo lắng. vậy mà bây giờ khi mọi việc tưởng như bình lặng thì bà lại lo cho ông Kim, bà cũng như ông Kim chẳng còn lạ gì với tính nguyên tắc của ông trung chính, không dạy gì ông bỏ qua chuyện tình ủy phước vĩnh ngăn dân ra nghị quyết khoán hổ cho nông dân, mặc dù ông đã cảnh báo, lại trời đừng có chuyện gì xảy ra với chú ấy.